Tối, khi nhờ giáo viên dạy thay lớp Thẩm Mỹ sông Suối ái cho Tít ăn, dụ dỗ một hồi thì mây chở được thằng bé sang chỗ An. Quán ba nhỏ buổi tối đã bắt đầu tấp nập khách, nhưng An kiên quyết dặn Tít cho anh bảo vệ trông xe rồi lấy xe chở Thụy ra ga tàu. Khi chiếc xe qua ngã rẽ Cát Linh, Thúy Y nhắc thấy từ trong khách sạn lớn có hai người đàn ông đi ra. Cả hai người đều khiến Thụy chết lặng. Sau phút choáng váng, cô vội vã quay đi, kéo chiếc mũ bảo hiểm sâu xuống mặt. Người có khuôn mặt đẹp trai đến phát ghét, một tay xỏ túi quần, một tay tung tung trùng chìa khóa ấy là người cô mới gặp sáng nay. Người còn lại chính là hắn, kẻ mà cô không bao giờ muốn gặp lại trong đời. Khi ở văn phòng của Quân Thụy đã nghe đến tay trợ lý của Quân nhắc đến Diện. Cô giật thót mình, nhưng nhanh chóng trấn an rằng cũng có thể là sự trùng hợp tình cờ. Chẳng lẽ, cái đất này lại tròn và nhỏ hẹp đến thế? Nhưng liệu có tiên cơ thật không? Trên cung đường từ Sapa xuống Lào Cai, khi cô vừa bị tống cổ ra khỏi xe của Diện, thì Quân ngay lập tức có mặt. Chiếc xe của Diện là cái xe khiến người ta khó quên nếu như lỡ nhìn thấy. Và chắc chắn hẳn là quân cũng đã nhìn thấy Liệu anh ta có nghĩ cô và tay diện ấy? Thụy không dám nghĩ thêm Hai người này Mỗi người làm cô sợ hãi Thêm một cách khác nhau Giờ họ lại có mối liên hệ mật thiết Thụy mới nghĩ qua Đã thấy đau đầu Chưa kể còn chuyện của Mark Tiếng điện thoại gieo tưng bừng Là nhạc chuông của bài tập thể dục quen thuộc Khiến Thụy giật mình Cô nhìn vào máy Nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi là không được nghe. Cái tên này sáng nay cô mới lưu lại trên máy, cũng là để cảnh tỉnh mình. Anh ta khăng khăng muốn lấy số của cô, nhưng không có nghĩa là bắt buộc cô phải nghe anh ta gọi. Điện thoại vẫn reo hết cuộc này đến cuộc khác, Dụ Thụy đã nhấn vào nút tắt tiếng, nhưng An vẫn phát hiện ra. Lại có thằng nào bám em hả? Thư cười nhạt. Làm gì có ai. Thế sao không dám nghe? Thụy lặng ngắt, An không nói gì thêm, chở thẳng Thụy vào ga. Còn 10 phút nữa mới đến giờ lên tàu. Thụy mua một chiếc bánh dầy giò rồi bảo An về trước. An ngần ngừ rồi cũng gật đầu. Lên đến nơi gọi về nhé, có việc gì cũng nhớ bảo anh đấy. Thụy gật gật đầu. Điện thoại vẫn tiếp tục reo khiến miếng bánh giò trên miệng cô nghẹn lại. Tiếng chuông vừa ngừng Ít giây sau, đã thấy trên màn hình của cô hiển thị tin nhắn vừa đến của gã có tên là không được nghe. Nghe mày đi, đừng để tôi bực. Sau thoáng phân vân, Thụy quyết định đưa số của tay không được nghe và mục số bị chặn. Thả điện thoại vào túi, Thụy thở hát, ăn nốt miếng bánh. <cười> <cười> Anh bực thì liên quan quái gì đến tôi. Tiếng loa ga Hà Nội bắt đầu thông báo hành khách đi vào sân ga để lên tàu. Thụy sốc túi đứng lên, đi vào chỗ vé. Điện thoại tiếp tục reo. Thụy nhìn trên máy là một số lạ. Có lẽ nào quân lấy số khác gọi vào máy mình? Anh ta không đến mức phiền toái vậy chứ? Thụy ngần ngừ không muốn nghe, nhưng rồi lại nghĩ, ngỡ đầu là người quen cũ đổi số, hoặc người nào đó biết tin của Max. Cô ngập ngừng rồi mở máy. Alo? Đầu dây im lặng rất lâu thì y cũng e ngại không nói thêm câu nào. Rồi cô nghe thấy tiếng thở như kìm chế. "Già vậy, cô dám chặn số của tôi?" Thị còn chưa biết phải nói thế nào, máy đã bị ngắt. Xem chừng người đầu dây cáu giận không ít. Những người có cả thế giới trong tay như anh ta chắc không quen với việc người khác làm trái ý mình. Nhưng kệ, cô mệt lắm rồi. Đời cô thiếu thốn rất nhiều thứ. Nhưng riêng có một thứ thì rất thừa thãi đó là rắc rối. Cô chẳng cần thêm bất cứ một mối bận tâm nào nữa. Tàu chuyển bánh chậm hơn dự kiến 10 phút khiến Thụy càng sốt ruột. Xung quanh, hai khách dần ổn định chỗ. Tòa của cô khá thưa vắng chắc là vì ngày giữa tuần. Thụy rút chiếc áo khoác trong túi chuẩn bị cho giấc ngủ đêm. Thầm thở vào khi nghe tiếng tàu chuyển bánh. Tàu đang đi ra khỏi thành phố, thủy áp mặt vào cửa kính, lờ đãng nhìn ánh đèn loang loáng bên ngoài. Ngay cả khi những sắc màu rực rỡ ngần kia phủ khắp, thì thành phố này vẫn còn bao nhiêu người cô đơn, bao nhiêu nỗi thất vọng. Cô nhắm mắt, tựa lưng vào thành tàu, mong mình mau mau chợp mắt. Đối với cô, đi tàu mà được ngồi ghế cứng thế này cũng đã là may rồi. Những lần khác, thậm chí cô chỉ mua vé đứng, Như lần ở Lào Cai xuống vậy, rồi lại tìm đại một chỗ mà ngủ. Cô vốn là người dễ ngủ, có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào. Tên cô ra đời là vì vậy. Nghe kể rằng, mẹ cô khi đó sinh cô, thấy cô ngủ quên trời quên đất cả ngày. Qua 3 tháng mà cứ cong người, ngủ như con sâu. Đến bữa là phải đánh thức dậy để cho ăn. Lớn lên chút nữa, vẫn bà đầu ngủ đấy xảy ra là đã thấy cô giúp vào góc nào đó mà ngủ rồi. Ái Thụy có nghĩa là yêu một giấc ngủ ngon. Nhưng sau này, những biến cố lại khiến cô đôi khi sợ hãi giấc ngủ, vì khi ngủ, những giấc mơ lạ lại không kiểm soát, sống động đến bất ngờ, như mọi thứ chẳng bao giờ trở thành quá khứ. Nhưng dù sợ, thì người ta vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, để sống, để tồn tại và đối phó với vô số những giấc rối quanh mình. Như bây giờ, để giữ sức lực cho một ngày mới, cô lại dỗ dành mình ngủ Nhắm mắt, tự nhủ mình thả lỏng, tự nhủ mình mọi thứ sẽ đâu vào đó trong ngày mai Hồi lâu, tiếng giít đường dây đã trở nên quen dần, ánh đèn cũng mờ tối hơn Dần dần, Thụy cũng tự thôi miên thành công chính mình, từ từ chìm vào giấc ngủ Cô không hay rằng Vừa lúc ấy, có người sách ba lô Từ phía tàu nằm đi sang khu tàu ngồi ghế cứng Đôi chân sải dài qua dãy dài Những hành khách đang ngồi Mỗi người một tư thế gật gù trong giấc ngủ Rồi từ từ bước chậm lại Dừng bên chỗ cô sau thoáng dây sau thoáng dây như sau thoáng dây như phân vân Anh ta bỏ ba lô rồi ngồi xuống Ái Thụy ngủ không sâu Trong giấc mơ chập trờn Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên lay động trước mặt cô Khi hối hận lúc lại như thách thức Tiếng trẻ sơ sinh khóc ngẳng ngặt Còn cô thì vẫn như khi 17 tuổi Ngồi ở góc nhà trong một đêm nào xa lắc Úp mặt vào gối khóc đến khi trời đất quay cuồng Thụy tỉnh dậy lúc gần sáng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Khi tàu đi vào một khúc cua ngoặt Khiến người cô cũng bị vặn đi Thụy nhăn nhó như cố giữ giấc ngủ, nhưng rồi lại thấy như có hơi thở rất gần với mình. Cô ngoảnh đầu, rối vào thành cửa sổ, bản năng mơ hồ cho Thụy biết, vẫn chưa phải lúc cần thức giấc. Nhưng những đoạn cua gấp làm đường tàu dít lên chàng dài đáng sợ. Nhận thấy có bàn tay đã giữ vai mình lại để mình khỏi đập vào thành cửa, Thụy mới dần mở mắt. Cô lâm mơ nhận ra người vừa giữ mình đã đứng dậy bước đi. Người đó có một chiếc áo khoác rộng với mũ trùm đầu Nhìn từ phía sau chỉ thấy một dáng người lênh khenh lặng lẽ di chuyển Có thể anh ta nửa đêm thức dậy, đói bụng nên đã đi ăn đêm rồi Thụy nhắm mắt lại dỗ mình ngủ tiếp Nhưng mắt cay cay lả lạ khiến ý nghi ngờ Cô chậm chạp dơ tay lên má, nhận thấy trên má mình rinh dính Kỳ lạ thật, lâu lắm rồi cô mới khóc trong mơ thế này Chẳng biết có làm kinh động đến ai không nữa Nhất là khi Có kinh động đến cái người ngồi cạnh không Thật xấu hổ Cô mãi ngủ Đến mức thậm chí chẳng biết là anh ta ngồi xuống lúc nào Cũng may gặp người tốt Chứ gặp kẻ sớ bụng Chắc cô đến cây răng cũng chẳng còn Thụy kéo cái áo khoác lên tận cổ Ôm chặt chiếc ba lô vào lòng Rồi cố ngủ thêm chút nữa Dù sao đã vào đêm Thì còn việc gì hơn là ngủ chứ Người ngồi cạnh cô đến tận sáng vẫn không trở lại. Ga tàu thành phố Lào Cai khi sáng sớm, hành khách người lờ đờ ngái ngủ, người song xáo kéo đồ đạc ra cửa ga. Giờ này, những chiếc ô tô chạy tuyến Sapa đang phủ kín quanh gà đợi khách. Ái Thụy kéo cao cổ áo, khoác ba lô đi ra, muốn tìm đường ra ngoài nhanh nhất, nhưng cô quá sợ cảnh bị cỏ kéo ở bến xe hay là ga tàu. Y hệt như điều Thụy lo sợ. Những tay cỏ xe bắt đầu sán lại Cô cố tránh đi Nhưng vẫn bị tóm lại dễ dàng Gái ơi Đi Sapa hả Lên xe anh Anh chạy ngay không lòng vòng đón khách đâu Một gã cỏ xe nhỏ nhĩ Vừa nói vừa sán đến Thụy xoay người né tránh Như gã vẫn túng tay cô Cầm luôn ba lô của cô mà kéo Khi hai người đang ràng co Thì một tiếng nổ rền vang vọng tới Mọi người giật mình quay ra nhìn Trong màn sương mở chưa tan Ánh đèn pha sáng lên cả vệt Rồi một chiếc mô tô phi tới Chiếc xe dừng sát bên cạnh ái Thụy Và gã khỏa xe Thụy nhìn đôi chân trõi ra Thong thả xuống trống đất Chiếc mũ bảo hiểm từ từ được đẩy lên Tim đập dần lên thỉnh thịch Dù chấn an cỡ nào Cô cũng không thể nén nổi nỗi kinh ngạc Khi nhìn gã đàn ông ngông nganh Mà cô tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Đã vậy Gã ấy còn cười uể oài Ông anh Cô gái ấy là của tôi Khi chiếc mô tô phóng vào trung tâm thành phố Trời vẫn mở sương Xe xe hơi nước Thụy ngồi sau Tay kéo chặt vạt áo Không phải vì cô lạnh Chẳng qua tự dưng cô có nỗi sợ hãi mơ hồ Có khi nào Cái người to bè ngồi đằng trước kia Lại nghe tiếng tim đập loạn xạ ngầu của cô không Với một cô gái, còn gì đáng giá hơn việc có người đàn ông nhảy ra giải quyết giúp mình trong cơn nguy khốn Và còn gì đáng giá hơn nữa khi người đàn ông đó khẳng định với một người đàn ông khác Cô ấy là của tôi với đủ sự che chở, bảo vệ Và nhất lại là nếu cô gái đó cũng có đôi chút cảm tình với anh ta Nhưng còn cô, cô có chút cảm tình nào không? Chắc là không, ngoại trừ việc gặp anh, cô ta chẳng thể nào bình tĩnh nổi Ngoại trừ việc, cô luôn thấy anh ta chân tráo đến phát điên. Ngoại trừ việc, anh ta cứ xuất hiện cho cô bất thỉnh lình, khiến cô hỗn loạn. Ngoại trừ việc, anh ta khi hôn đều làm cho cô như mất thần mất trí. Ngoại trừ việc, nếu cô không chấn tĩnh mình kịp, cô sẽ bị anh ta rát mũi đi mất. Như sáng nay vậy, anh ta lù lù xuất hiện ở sân ga, hủ dọa cho cái tay cỏ xe trở nên đẩn độn. Và rồi, chỉ bằng một cái nhướng mẩy, Cô đã ôm ba lô, đến thẳng bên anh ta, chèo lên xe, mặc cho anh ta chở đi đâu thì chở. À, nhưng rốt cục thì anh ta lại chở cô vào quán phở. Mùi thơm nồng nồng đặc trưng của nước lèo, làm Thùy nhận ra hóa ra mình cũng đang đói bụng. May mà thành phố vùng biên này có nhiều hàng ăn mở sớm. Khi vắt chanh, cho ớt vào bát, quân nhìn cô thản nhiên. Ăn đi, ăn rồi mới có sức mà trốn anh đây. Đây là câu nói đầu tiên sau câu khẳng định chủ quyền của anh ta ở khu ca tàu. Thụy biết, anh ta vẫn điên tiết vụ cô không nghe điện, thậm chí chặn điện thoại của anh ta từ hôm trước. Biết không nên chặt giận vào tổ ong làm gì, Thụy cán môi, lầm lụi ăn. Giữa hai người cứ như là sự im ỉm như thế. Giữa hai người cứ là sự im ỉm như thế. Lúc sau, vẫn không thoát khỏi những mắc mớ trong lòng, anh Thụy thở dài ngẩng lên. Ngực ngập ngừng Sao tự dưng anh lại đến đây? Nghe câu hỏi Quân sựng lại một thoáng Nhưng rồi anh gấp một mớ phổ lớn Ăn ngon lành Mặc kệ cái người vừa ăn vừa đờ đẫn vừa suy nghĩ kia Thật ra không phải anh muốn trả lời Chẳng qua là anh không biết trả lời như thế nào Chẳng lẽ lại bảo vì cô Anh đâu có điên À Nhưng mà nếu anh không điên Thì anh lên đây làm cái quái gì nhỉ? Khi anh còn phát dầu với mình Thì cái con người kia Vẫn không im mồm đi cho anh nhờ Anh lên đây công việc thì thế nào? Gì thì gì Thì cũng biết công việc của anh ta Không phải chơi chớt mà xong Anh ta cũng mới trở về không lâu Chắc việc cả đống Vì có chút ái náy Nên Thụy mới ấp úng hỏi Ai rẻ cái người đó lừ đừ buông đũa Ngừng lên nhìn cô Cái nhìn rát rạt đó khiến cô im bặt. Lúng túng, Thụy chẳng biết làm gì. Lại phải cúi xuống bát phở, nhiệt tình mà ăn. Cô nghe như có tiếng thở dồn dập tức tối ở trên đầu mình. Hơi thở ấy làm cho cô sực nhớ. Có lẽ nào đêm qua... Ái Thụy nhìn lại bộ đồ quân mặc là chiếc áo khoác mềm rộng có mũ. Nếu so với dáng người đêm qua thì đúng là tương ứng. Không kiểm được, cô buột miệng. Tối qua... Là anh ngồi cạnh tôi Quân không trả lời Chỉ đứng dậy Mắc ví đi trả tiền thì vội vàng lau miệng Dù rắc thêm một cốc nước chè Mà hàng phở đã để sẵn Nhưng đầu óc vẫn không ngừng Lan man suy nghĩ Cô đang ngậm vành chén Cảm nhận chút nước chè Làm mình thêm tỉnh táo Thì một hơi thở Lại nóng rực bên tay cô Giọng nói thì thào Nhưng không giấu được Vẻ kìm nén khó chịu Có biết không Có lúc tôi muốn bóp chết cô